Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con còn phải sắp xếp tài chính Vốn nghĩ ngày 22 mới chuyển tiền Bây giờ sớm hơn 2 ngày Thời gian rất là cấp bạ Trầm tư tấn ở trên tay rõ ràng có đầy đủ tài chính Nhưng là vẫn muốn làm cho Triệu Đông Hương nôn nóng một chút Thôi được rồi Vậy thì nhờ phạt tất cả vào con Trước đó ta sẽ nói Cho một tiếng với lệ mẫn nha Vậy thì cảm ơn bà Trầm tư tấn mìm cười hạ điện thoại Nụ cười ngay lập tức thua lại Anh nhất định phải làm cho người vợ hữu danh vô thực kia biến thành danh nghĩa chính thức của Lạc Trầm Phu nhân. Triệu Lệ Mẫn bờ phờ cả người, vẻ mặt ngồi trên sofa không biểu lộ cảm xúc như là rơi vào trạng thái mất hồn. Lệ Mẫn, Lệ Mẫn à, cậu không phải là sinh bệnh đó chứ? Sau khi nghe giọng nói của Giang Phẩm Hạo thì cô cuối cùng mới hoàn hồn. À, tôi không sao, tôi không có bị bệnh. Không có, cô là có sinh bệnh nha, chính là sinh một loại bệnh được gọi tên là tình yêu. Nếu như có tâm sợ gì thì cứ nói ra, có lẽ tôi có thể thay cậu giải quyết. Giang Phạm Hạo nhân lúc cửa hàng không có khách, liền quyết định khai đạo cho cô ấy thật tốt một chút. Cô có tiếng thở dài, cô cái gì cũng không thể nói, nếu để cho Giang Phạm Hạo biết cô đã rơi vào tình yêu của tay đàn ông xấu xa kia thì nhất định sẽ cười cô đến chết. Tại sao đầu óc của cô lại có thể ngu xuẩn đến thế này? Cô đã rời khỏi nhà được 1 tuần, tên Trầm Tử Tấn kia đến một cuộc điện thoại cũng không có. Vậy mà còn nói là thích cô, vì cô sẵn sàng mà bỏ cao một cú rừng rậm, cô lại còn nganh húc mới tin lời của anh ta nói. Đúng lúc này thì điện thoại di động, để ở trên quầy thu ngân vang lên. Cô vừa nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng nhảy dựng lên, vọt vào trong quầy, tưởng trầm tư tấn, ai ngờ lại là ba cô. Ba, cô nghi ngờ, một ngày bận rộn ba cô chỉ có sáu tiếng để ngủ, mơ hồ rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô. Hôm nay về nhà ăn tối. Bà có việc muốn nói với con. Bà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Trầm Điển tại khôn nói, chúng ta về nhà nói sau đi. Nói hai ba câu thì Triệu Đông Hưng vội vàng cắt điện thoại. Trong lòng cô lên cảm không tốt, trợ giác không ổn, nhưng phụ thân rất ít khi muốn cô về nhà ăn cơm, bất luận như thế nào cô cũng cần phải nghe lời. Tuy rằng ba là thương nhân mạnh mẽ ở trên thương trường, nhưng khi mẹ bị bệnh qua đời 5 năm trước, ba về muốn ba chị em cô trưởng thành trong hoàn cảnh ấm áp. Nên Kiến Trì không thái giá, càng chưa bao giờ có tin đồn ở bên ngoài cả, từ đó cũng đủ biết tình yêu của ba dành cho ba chị em con. "Ba cậu gọi tới sao?" Giang Phạm Hạo thấy cô tắt di động thì mới hỏi. "Ừ, um, ba muốn tôi về nhà ăn tối." "Vậy thì cậu về đi, tôi sẽ gọi An Mai đến trông cửa hàng giúp." "Phạm Hạo à, sao này để cậu thường xuyên ở một mình trong cửa hàng thật là ngại quá. Chúng ta là huynh đệ, cậu tại sao phải nói những lời cách xao như vậy chứ?" cùng làm nếu cảm thấy là ai nấy với tôi. Vậy thì nói cho tôi biết, về sao tâm tình của cậu không tốt như vậy. Giang Phạm Học vỗ vai cô lại còn nghịch ngợm mải nháy mắt. Đừng làm khó dễ thôi nữa, tôi về trước đây. Cô quay lấy túi rồi song ra ngoài. Không phải cô không muốn nói cho Giang Phạm Học, mà là cô biết phải làm thế nào để nói ra được đây. Cô chẳng những đập tan lời thề không yêu đương, càng tệ hơn nữa là cô không ngờ rằng mình đã yêu phải một người đàn ông hoa tâm. Cô khoảng muốn bị tăng phẩm hạo cười nhạo, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó từ từ khép lại miệng vết thương của chính mình. Đến bữa tối, quả nhiên con người bận rộn Triệu Đông Hưng xuất hiện đúng giờ trên bàn ăn, ngay cả Triệu Phương Phương và Triệu Linh Linh cũng đều ở nhà. Một gia đình bốn người thưởng thức một cuộc đoàn tụ khó khăn. Triệu Đông Hưng có quy định nghiêm khắc, ăn cơm tuyệt đối sẽ không được nói chuyện, nhưng ba chị em vừa mới trồng dũa, ông nhịn không được lại mở miệng nói. Lại bận à? con ở nhà mấy ngày. Ăn cơm xong thì thu xếp một chút, Từ Tấn nói sẽ đến đón con trở về. Ba chị em nhìn nhau, lúc ăn cơm mà mờ miệng, thì cho biết tính nhẫn nại của ba đã đạt đến cực điểm. Ba là Từ Tấn nói với ba sao? Lệ Mẫn buông bữa mà trong lòng có một chút gấp rút. Nó hôm nay đã gọi điện thoại cho ta, nói với ta là nó đã làm cho con thức sẵn, hỏi xem con đã hết giận chưa, tối nay nó sẽ đến đón con trở về. Triệu Đông Hưng ngừng con nhìn con gái, Muốn thấy không có vẻ gì là khắc thường. Còn không muốn về. Triệu lệ mẫn không nghĩ tới trầm tử tấn lại gọi điện thoại cho ba. Chuyện này thật sự là làm cho cô kinh ngạc. Lệ mẫn à, con còn trẻ. Tính tỉnh nhó một chút là đã đùa rồi. Tử tấn đã đích thân gọi điện thoại riêng cho ta. Con cũng không nên làm bộ làm tịch như vậy. Triệu đồng hương cất lời trách cứ. Ba à, không phải là con làm bộ làm tịch. Triệu lệ mẫn biến minh nhỏ. Vậy thì vì sao lại không muốn về chứ? cần đây vì chuyện tài chính, Triệu Đông Hưng tóc lại càng bạc, trên trán đã có nhiều nếp nhăn, cả người có vẻ già. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net